Vừa nghe thân âm này, Hàn Lập ngẩn ra, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Tiếp theo đó, mặt nước phía dưới khẽ dao động, sắc khí bạch quang chợt lóe, một tu sĩ bên dưới chậm rãi bay lên. Người này mặc y phục màu trắng của tinh cung, tóc đen dài tới vai, trên đầu buộc một sợi dây ngọc, thân sắc thông thả nhìn Hàn Lập. Nhưng khi Hàn Lập nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này, thì khuôn mặt của hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người này có khuôn mặt trắng như ngọc, mặt phượng mày ngài, thân hình mềm mại, đúng là một người tuyệt mỹ. Nhưng cái làm cho Hàng Lập không thể tin được đó là hắn không cách nào phân biệt được người này là nam hay là nữ. Nếu nói người này là nữ thì người này khóe miệng lại như cười cười, nhấc chân giơ tay đều lộ ra vẻ tiêu sái. Nhưng nếu nói hắn là nam thì dung nhan lại quá mỹ lệ, khuôn mặt tỏa ra một mị lực tạo nên một sức hấp dẫn trí mạng với nam nhân. Không biết đạo hữu tung tính đại danh là gì? tại hạ là ngoài sự chấp pháp của thinh cung lăng Ngọc Linh, đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu mạng. Thanh âm của người này phát ra rất dễ rung động lòng người, chỉ có điều thanh âm cũng trung tính khiến cho hàng lập nhíu mày đau đầu trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Người này khiến cho hàng lập bất giác nhớ tới Điền Bất Khuyết của Thiên Nam Ma Đạo học Hoang Tông. Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút, thì hai người này lại hoàn toàn không giống nhau. Điền Bất Khuyết mặc dù cũng có thân hình tuyệt mỹ, nhưng cử động thanh âm lại không khiến cho người ta không cách nào nhìn ra thân phận nam nhân của hắn. Còn Tinh gia hỏa Lăng Ngọc Linh đang đứng trước mặt, mặc dù động tác hoàn toàn giống nam nhân. Nhưng bên trong lại ẩn chứa vẻ phấn son, huống gì thanh âm lại nhẹ nhàng mềm mại, thật khó để người ta phân biệt. Tại hạ là hàng lập, vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi, nếu không phải đối phương bức bách quá đáng thì hàng mẫu cũng sẽ không xuống tay độc ác như vậy đâu. Trong thâm tâm hàng lập mặc dù kinh dị nhưng sắc mặt vẫn không chút biểu tình nói. Bất kể như thế nào thì lãng mộ đối với đào hữu vẫn cảm kích dạng phân. Làng Ngọc Linh thẳng nhiên cười, lơ đảng lộ ra vẻ phong tình. Hàng Lập nhìn thấy nụ cười này trong lòng bất giác ớn lạnh, với tình huống không rõ nam nữ như thế này, khiến cho hàng Lập đối với cái đẹp của đối phương chỉ đành nhắm mắt cho qua. Đào Hữu sao lại dội giả đi như vậy, không lẽ người muốn đi Thiên Tinh Thành hay sao? Hiện tại nơi đó đang bị giới nghiêm rất khó tiến vào đó. Đào Hữu lúc không chê thì lăn mổ, nguyện lòng dẫn Đào Hữu vào trong thành coi như là báo đáp ân cứu mạng. La Ngọc Linh thu lại nụ cười, hai mắt sau khi khẽ lưu chuyển nghiêm túc nói, đối phương nói lời này, đúng là ngoài ý muốn của hàng Lập.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 Tốt lắm, đạo hữu đã không chút do dự tiêu diệt hai người kia, tự nhiên không cần phải chứng minh tư cách nhập thành đâu. Tình cùng chúng ta rất hoan nghênh đạo hữu, chỉ là tu sĩ truy sát lần này không chỉ có hai người bọn họ mà còn có mấy người nữa, pháp lực cũng không yếu đâu. Chúng ta tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi đây. Là Ngọc Linh vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, tức thì cười khanh khách, trong lúc nhất thời sóng mắt lưu động mà nhìn. Lần này Hàng Lập không nói gì thêm, chỉ kẻ gật đầu. Hai người hóa thành thanh bạch hai đạo quan mang đi về phía Thiên Tinh Thành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 trong đầu hàng lập bất giác có suy nghĩ cổ quái, tựa như biết hàng lập đang chú ý quan sát mình, lăng ngọc linh bất giác hướng về phía hàng lập mà cười cười, khiến cho hắn xấu hổ quay đầu đi nơi khác. Đào hữu bên người có hai kiện cổ bảo, xem ra quả là người được ông trời ưu ái đó nha. Không biết đồng hoàng cổ bảo có lệ lịch như thế nào vậy. Tề Hà mặc dù cũng có may mắn thấy qua vài món cổ bảo, nhưng chưa từng thấy cái loại thần thông nào như thế cả. Lăng ngọc linh vừa thi triển độn quang, vừa như vô ý hỏi hàng lập. Không có gì. Chỉ là so với người thường thì có cơ dương hơn một chút mà thôi Hàng Lập đương nhiên là không có nói thật Sát mặt không đổi trả lời cho qua chuyện <cười> Bất quả đạo hữu có thể một mình hạ sát Hai tu sĩ đồng cấp như vậy Đúng là không tầm thường chút nào Không biết hàng đạo hữu có hứng thú gia nhập tinh Cùng chúng ta hay không vậy Tại hạ có thể tiến cử cho đạo hữu gia nhập đó Lăng Ngọc Linh thấy hàng lập không muốn trả lời Chỉ khẽ cười không miễn cưỡng Rồi sau đó chuyển sang chiêu dụ Hàng Lập đang đụng quan Nghe thấy như vậy bất giác nhíu mày vị lăng ngọc linh này tự hồ như không dễ đối phó ban đầu thì chủ động dẫn theo mình vào thành bây giờ lại đưa ra một đề nghị khó trả lời như vậy hiện tại gia nhập làm tu sĩ tinh cung chẳng phải làm chút thí cho người ta hay sao hàng Lập nói sao đi nữa cũng không muốn tự mua dây để rối mình vì vậy suy nghĩ một chút hàng Lập hoi nhẹ một tiếng rồi nói <cười> mặc dù tại hạ với quý cung ngưỡng mộ từ lâu nhưng dựa ông mông với tại hạ đã từng có đại ân hàng mẫu thân là khách khanh trưởng lão của dựa ông mông nên chỉ sợ không tiện thật lòng xin lỗi nha Hàng Lập không chú khách khí mang rượu âm môn ra làm tấm bia để đỡ đạn. "Không sao, hàng đạo hữu có thể giữ lời với người ta như thế thật khiến cho Lăng Mộ bội phục, nhưng Tinh cung chúng ta bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh người như đạo hữu gia nhập." Lăng Ngọc Linh thấy Hàng Lập uyển chuyển từ chối, sắc mặt không hề bất mãn mà chỉ bình thản cười cười rồi trò chuyện cùng Hàng Lập về những bí văn thú sự của loạn Tinh Hải chứ không nói gì về chuyện giữa Tinh cung và Nghệ Tinh Minh nữa. Thay đôi phương chuyển biến nhanh như vậy, Hàng Lập đương nhiên là mừng rỡ, nhẹ nhàng ứng phó.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 Xem ra cái người nam không ra nam, nữ không ra nữ này danh tiếng tại tinh cung có vẻ không hề nhỏ. Vì tu sĩ sắc mặt vàng bọt kia vui mừng bước tới hỏi. Đang sưu đệ à, ngươi không sao chứ, sưu hình nhận được cái tên nam minh đảo bị tập kích khiến cho ta rất lo lắng đó. À, dị đạo hủ này lại vậy? Tu sĩ mặt vàng xoay chuyển ánh mắt, có chút nghi ngờ đảo qua đảo lại trên người của hàng lập. Ta trên đường đi, bị hai tu sĩ của người tinh minh truy sát, may mắn nhờ vị hàng đạo hủ này ra tay tương cứu.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 Tu sĩ mặt vàng ra vẻ lo lắng quan tâm, điều này lọt vào trong mắt của Hàn Lập khiến cho hắn trong lòng không khỏi chợt động. "Không sao, mặc dù bị đối phương dùng pháp bảo đánh trúng một chút, nhưng ta có thiên hương tác hộ thân, vì vậy không có gì đáng ngại đâu." Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Ngọc Linh thoáng hiện một chút màu hồng, thần sắc lại càng thêm lạnh lùng. "Ta có một viên thiên linh đan nào, lần sau để ngươi hãy dùng trước đi cho đỡ phải tổn hao nguyên khí." Tu sĩ mặt vàng nghe xong như càng thêm lo lắng, thoáng một chút chần chừ hắn lấy ra một cái bình nhỏ ân cần đưa tới lăng ngọc linh vừa nhìn thấy sắc mặt bất giác trầm xuống tựa hồ như muốn nổi giận nhưng sau đó hắn nghĩ tới điều gì đó đột ngột chuyển giận thành vui nói vậy sư đệ tạ ơn sư huynh đã tặng thuốc ta hiện tại muốn tiến cung để bẩm báo tình hình việt nam minh đảo vì hàng đạo hữu này nhờ sư huynh thay ta dẫn vào thành đi sư huynh nhất định phải thay ta chiêu đãi thật tốt ân nhân cứu mạng của ta đó lăng ngọc linh khẽ đưa bàn tay trắng Muốt như ngọc mỉm cười nhận lấy tiểu bình Khu mặt phản phất như hoàn toàn trở thành một nữ nhân, cả người tỏa ra một nét phong tình vạn chủng. "Không dấu đợi, hôm nay chính là ca của Dương trưởng lão, ông ấy sẽ không làm khó sư đệ đâu, việc hàng đỏ hổ này cứ giao cho sư huynh được rồi." Tu sĩ mặt vàng thấy Lăng Ngọc Linh đột nhiên mềm mại đối với mình như vậy, bất giác hưng phấn vỗ ngực bảo đảm. Hàng lập thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt bất giác lóe qua một tia dị sắc. "Không, không lẽ người này thật sự là nữ nhân, như nhân như sao? sao? Bằng, Bằng không, không sao tu sĩ mặt, mặt vàng, vàng kia lại, lại tỏ ra dễ mây mẫn như mấy vậy chứ?" Trong lòng Hàng Lập cực kỳ nghi hoặc Mặc dù đạo hữu đối với lăng Sư Đệ tìm có ân diện thủ á, nhưng cũng có chuyện cần phải hỏi nè. Do tình thế hiện tại rất đặc biệt, đạo hữu hẳn có thể lượng thứ cho nha. Tu sĩ mặt vàng sau khi nhìn lăng Ngọc Linh bay đi một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, đánh giá sơ Hàng Lập một cái rồi lãnh đạm nói. Đạo hữu có việc gì cứ việc hỏi đi. Hàng Lập thần sắc vẫn như thường mà trả lời. Ôi vậy tốt rồi. Trước tiên là nói về thân phận của đạo hữu đi Ta cần phải xác nhận thân phận có đúng hay không tư sĩ mặt vàng lạnh nhạt nói Hàng lập gặp tình hình như vậy cười khẽ Tài hạ là trưởng lão của dự âm môn Đây là khối lệnh bài của tài hạ Còn khối này là lệnh bài của động phủ trong thành nè Đạo hữu hẳn là có thể nhận biết thật giả chứ Hàng lập đưa tay vào túi trữ vật Lấy ra hai khối lệnh bài khác nhau Rồi bình tĩnh đưa cho đối phương Dự âm môn Anh trai xem dự âm môn trưởng lão của người này hay không vậy Tu sĩ mặt vàng không khách khí tiếp lấy lệnh bài, cũng không quay đầu lại ra lệnh. Người trong đội ở phía sau là một nữ tu sĩ thanh tú, nghe vậy hơi chút sửng sốt, nhưng lập tức cũng làm theo. Nàng lục trong túi trữ vật của mình một hồi, cuối cùng lấy ra một khối ngọc giản dùng thân thức dò xét qua một lần, sau đó nhìn chầm chầm hàng lặp xem xét thêm vài lần, rồi mới cung kính nói. Triều Hồ Pháp, dù âm mông có một vị trưởng lão hoang hàng, hơn nữa dựa theo bức họa cho thấy thì người cũng không khác nhau nh Hai khối lệnh bài này cũng là thật, xem ra thân phận không phải là giả rồi." Tu sĩ mặt vàng nghe vậy, mặt không lộ ra vẻ gì gật đầu. "Được rồi, các ngươi tiếp tục dò xét phụ cận đi, ta đuổi vị đạo hữu làm thủ tục nhập thành ha." Tu sĩ mặt vàng cầm lệnh bài trả lại cho Hàn Lập rồi nói. "Dâng." Bốn người phía sau mở miệng đáp. Sau đó tu sĩ mặt vàng không nói gì, hướng tới Hàn Lập ra dấu mời, rồi hướng Thiên Tân thành mà bay đi. Hàn Lập hóa thành một đạo hồng quang phi độn theo sau. Không bao lâu, tu sĩ mặt vàng dẫn hàng lập bay tới tường thành của Thiên Tinh thành, rồi bay tới cửa thành. Dọc đường mặc dù cũng không có người khác tiến tới tra hỏi, nhưng hàng lập phóng thần thức ra xem một lượt thì phát hiện ra trên đường tối thiểu có 4-5 tu sĩ ẩn mặt, trong đó mặc dù đa số là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng có hai gã kết đăng kỳ ẩn thân. Hàng lập mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng không khỏi rung mình, xem ra sau khi Nam Minh đảo bị tập kích thì quả nhiên cảnh giới cũng nghiêm ngặt hẳn lên. Nếu không có người dẫn đường, Hắn muốn lẻn vào thiên tinh thành sợ rằng cũng không phải là việc dễ dàng. Cửa thành có chút vắng lặng, trừ hơn 10 tu sĩ áo trắng ra cũng không có người nào ra vào thành. Hơn nữa khi tiến gần lại, hàng lập mới phát hiện ra trên tường thành và cửa thành lúc này lóe ra màu trắng mờ, tựa hồ có cấm chế ở trên. Tu sĩ mặt vàng vừa hạ xuống, liền hướng vị tu sĩ lão giả áo trắng đang ngồi mà tiến tới. Vị lão giả có bộ râu dê không dài, trên mặt có nếp nhăn, đang ngồi trên một cái ghế trúc mà nhắm mắt dưỡng thần. Du Hổ pháp à? Giấy này đúng là hàng trưởng lão của Diệu âm môn á, ta đã kiểm tra qua thân phận và lệnh bài rồi, không có vấn đề gì. Hiện tại làm phiền du Hổ pháp cho vào thành đi, ta còn phải tiếp tục dò xét bên ngoài nữa, không có cách nào đợi lâu được đâu." Hắn hướng vị lão giả kia ôm quyền nói, tựa hồ đối với đối phương rất tôn kính. Ánh mắt của Hàng Lập khi thấy lão giả này thì trong lòng cũng tăng thêm ba phần cảnh giác. Người này đúng là một vị tu sĩ kết đan trung kỳ, không trách tu sĩ mặt vàng bộ dáng không dám đắc tội với lão ta. "Diệu âm môn hả?" Mí mắt của lão giả chậm rãi mở ra, tựa hồ còn chút mơ màng. "Đúng vậy đó, hơn nữa vị đạo hữu này á đã từng ra tay nghĩa hiệp trợ giúp Lăng sư đại nữa." Dở dự một hồi, tu sĩ mặt vàng có chút miễn cưỡng nói thêm một câu. "Ồ, ta biết rồi, triệu đạo hữu hãy trở về đi." Trong mắt lão giả hàng quang chật lóe, ẩn chứa tinh quang từ trong mắt bắn ra nhưng lập tức biến mất, thanh âm vẫn có vẻ hữu khí vô lực hết sức mơ hồ. Tu sĩ mặt vàng đối với bộ dáng của lão giả cũng không có để ý, liền ôm quyền rồi rời đi, không ngó tới Hàng Lập. Hàng Lập yên lặng đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn lão giả mà không nói gì cả. Diệu âm mông của tủ linh nha đầu, ta đã gặp quá vài lần rồi, tên là một cô nương lả lướt à nha. Vị trưởng lão Diệu âm mông này, ta ngẫu nhiên cũng có nghe nhắc tới hai lần, đáng tiếc là không có duyên gặp bất qua. Xem đạo hữu tủ còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng giống như lăng đạo hữu, tu luyện công pháp vĩnh trú dung nhan sao Theo ta được biết phạm là cái loại công pháp này đều cực kỳ âm tính Nam tử sau khi tu luyện cũng không có gì tốt đâu Hai tròng mắt của lão giả nhìn chầm chầm vào hàng lập mà chậm rãi nói Nói vậy làng đạo hữu đúng là nam tử ta hạ cũng không có tu luyện trú nhang công pháp gì cả Chỉ là đã từng dùng một viên định nhang đang mà thôi Hàng lập cực kỳ trầm tĩnh bất động thanh sắc hỏi Làng đạo hữu là nam hay là nữ Cho dù tinh cung chúng ta sợ cũng không có mấy người biết được Lão phù lại càng không biết Bắt qua hắn tu luyện công pháp trú nhăn khẳng định là <cười> thật. Thật ra hàng đạo hữu dẫn khí cũng không tệ nha. Ngay cả định nhăn đang là đang vượt hy hữu như vậy mà cũng có cơ duyên uống được đó. Lão giả cười khẽ, chậm rãi, nói một hồi. Hàng lập nghe xong lời này cũng ngẩn ra, lão giả lại nói tiếp. Được rồi, không nói nữa. Đã có người kiểm tra qua thân phận của ngươi rồi, lão phù cũng không có đa sự hơn chứ nữa. Bắt qua hôm nay so với lúc bình thường là khác nhau, cho nên quy củ cũng thay đổi... Đạo Hủ nên nghe kỹ nè, lão phu chỉ nói một lần thôi đó. Hai Hàn Long mày hàng lấp nhíu lại, cũng không mở miệng nói gì thêm. Hiện tại Đạo Hủ có hai lựa chọn, một là tạm thời gia nhập phái Tinh cung chúng ta, nguyện ý hiệp trợ chúng ta kháng địch, như vậy người trong thành vẫn có thể hoạt động bình thường, không chịu hạn chớ gì. Sau mỗi nhiệm vụ Tinh cung chúng ta sẽ tặng thù lao hậu hĩnh, tuyệt đối sẽ không để cho chư vị Đạo Hủ xuất lực tay không đâu, còn hai là không muốn tham chiến. Muốn tại trong thành trâu ngụ thì cũng có thể. tinh cung chúng ta cũng không miễn cưỡng cho vị đạo hữu. Nhưng có thêm chút quy định. Khi toàn thành giới nghiêm không cho phép tùy ý rời khỏi chỗ ở. Nếu không đội ngũ chấp pháp của tinh cung ở trong thành sẽ giết chết không trừ ai. Bây giờ hàng đạo hữu có thể nói cho ta biết quyết định của người chưa? Thần sắc lão giả đột nhiên lạnh lùng nói. Ánh mắt của hàng lập cũng thay đổi. Nhất thời im lặng, tự hồ như đang suy nghĩ. Lão giả thấy vậy cũng không thúc giục hàng lập. Chỉ là hai mắt hắn đang mở to lại híp lại. Trên khuôn mặt mơ hồ lộ ra một tia gian trá. Không biết sau khi giàu thành, tài hạ có được sử dụng truyền tống trận đi ra ngoài Tinh Hải hay không vậy? Trầm ngâm một lát, Hàng Lập trốt cuộc cũng trầm giọng hỏi. Lúc trước chỉ cần đọc Linh thạch đương nhiên là có thể, nhưng hiện tại thì không được. Muốn đi ra ngoài Tinh Hải thì phải làm cho tinh cung chúng ta một việc mới được. Lão giả cũng không có lộ ra bất cứ vẻ bất thường nào, phản phất sớm đoán được một phần câu hỏi của Hàng Lập làm chuyện gì? hàng lập trong lòng mơ hồ đoán được vài phần nhưng vẫn nhíu mày hỏi rất đơn giản khi bắt đầu đại chiến theo tinh cung chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất đó là đánh chết một cả tu sĩ đồng cấp nghịch tinh minh với mình là được lão giả mỉm cười thản nhiên nói Khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng nghe xong điều kiện này trong lòng hàng lập liền cười khổ xem ra cao tầng của tinh cung đúng là định bức bách bọn tu sĩ muốn rời đi cho dù không thể ra sức cho tinh cung thì cũng phải nhiễm máu của ngạch tinh minh tu sĩ mới được Một là có thể làm yếu đi thực lực của nghịch tinh minh Mà khác các tu sĩ này Sau đó không cách nào đầu nhập phòng nghịch tinh minh được Ta khi cùng lăng đạo hữu phản hồi trở về trên đường Đã đánh chết hơn một gã tu sĩ đồng cấp đó Chẳng biết việc này có được tính hay không vậy Hàng lập thở ra một hơi Nghiêm sắc mặt hỏi Đánh chết hơn một gã hả Ngươi cùng lăn hộp linh sao Lão giả có chút đổi sắc Không sai Hàng lập không chờn chờ, chờ gật đầu nói Ôi đáng tiếc rồi Cái này không tính được người phải bao dành cho chúng ta và trong đại chiến đem chúng đánh chết thì mới tính được. Trước đó có dự sát bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có ít lợi gì đâu. lão già rốt cuộc cũng lộ ra vài phần hứng thú, chậm rãi nói: vì đạo hữu phóng chừng đại chiến khi nào sẽ bộc phát vậy? hàng Lập sờ sờ cầm tư liệu hỏi: hắn là rất nhanh thôi. phóng chừng do chuyện của mấy ngày hôm nay, giờ người tinh minh cũng chưa có công hãm vào bên trong đảo, nên muốn đánh bất ngờ tấn công thiên tinh thành chúng ta. phóng chừng bọn họ cũng muốn tốc chiến tốc thắng đó. Lão giả nghe xong lời này có chút ngạc nhiên, hai mắt nhìn hàng lập lần nữa nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường nói Vậy ta báo danh, sau khi giết một gã tu sĩ đồng cấp với ta, ta sẽ truyền đóng đi ra ngoài ngoại tinh hải đó Hàng lập cũng không thể lo lắng nhiều, tỉnh táo nói Thôi, ngươi cầm chiếc nhẫn này đi, có chiếc nhẫn này làm bằng chứng, ngươi tạm thời cũng tính là một thành viên của tinh cung chúng ta Khi đại chiến bắt đầu thì dùng chiếc nhẫn này đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là báo danh tham chiến à Lão giả lục lội ở trên người một hồi mới lấy ra một chiếc nhẫn màu vàng mặt không đổi sắc mà đưa ra Hàng lập nhận lấy chiếc nhẫn này không có chần chờ liền đeo lên ngón tay Lão giả thấy vậy cũng mỉm cười Được rồi ngươi có thể vào thành Hàng ngày có nửa ngày tự do hoạt động Thời gian còn lại toàn thành đều là giới nghiêm Đại chiến bắt đầu thì chiếc nhẫn sẽ truyền tin tức cho ngươi Ngươi cứ ở tại động phủ chờ tin tức đi Nói xong lão giả liền chậm rãi nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa Hàng lập nhìn sâu vào hai mắt của lão giả rồi đi thẳng vào trong thành. Vào cửa thành, lúc này trên đường trong thiên tinh thành ít có bóng người, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai gã tù sĩ ở trên không bay qua. Những người khác đều trốn ở trong nhà, một quang cảnh thật tiêu điều. Hàng lập sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thầm kêu là may mắn. Nhìn thấy tình hình hiện tại trong thành, thì tám chín phần khẳng định đang trong trạng thái giới nghiêm. Nếu hắn không chuẩn bị tốt từ trước, các nhu yếu phẩm tại Nam Minh đảo, sợ rằng lúc này thực sự đau đầu vô cùng. Hàng lập khẽ cười một tiếng.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 Không có người nào hiện thân ra hỏi Hàng Lập Làm cho Hàng Lập nhướng mày Chính là trong đó cũng có thần thức của tu sĩ kết đăng hậu kỳ Hàng Lập làm bộ như không biết Một hơi bay tới trước động phủ của mình Bên ngoài động phủ có cấm chế So với lúc hắn rời đi giống nhau Không chút thay đổi Nhưng Hàng Lập vẫn đứng ở ngoài cấm chế ngơ ngác nhìn một hồi Chốc lát sau lại thở dài Lần này ra ngoài thời gian so với tính toán dài hơn Còn Lâm vào thế sinh tử Thậm chí có thể đã rời động phủ đã gần trăm năm chuyện này làm cho hàng Lập có chút thương cảm hắn dùng cấm chế lệnh bài im lặng mở cấm chế ra rồi từ từ đi vào bên trong phủ tất cả tự nhiên vẫn duy trì nguyên dạng hàng Lập đi tới nơi quan tâm nhất là trùng thất nhìn thoáng qua nhìn thấy phệ kim trùng tất cả đều bình yên vô sự mới chính thức yên lòng bớt qua hắn lập tức dùng túi linh thú đem tất cả phệ kim trùng đưa vào trong sau đó đi tới dược viên đem tất cả linh dược hái xuống thu vào trữ vật làm xong tất cả hàng Lập tạm thở ra một hơi chậm rãi đi tới phòng ngủ Nằm ở trên giường, bắt đầu tự tính toán kế hoạch sau này Phải giết chết một gã tu sĩ nghịch tinh minh đồng cấp Mới có thể sử dụng truyền tống trận đến ngoại tinh hải Điều kiện này đối với hắn mà nói cũng không khó Nhưng hàng lập sợ rằng đại chiến còn chưa bắt đầu Người của tinh cung có thể sẽ biết tin tức hư thiên đỉnh ở trên người hắn Dù sao hắn cũng không có cách nào biết được mấy lão quái khi nào mới rời khỏi hư thiên điện Vạn nhất đến lúc đó, các lão quái tiết lộ ra tin tức này Hắn đúng là rơi vào tử lộ Trừ việc đó ra, hắn vẫn còn một chút khác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 có thể hay không lén trộm truyền tống ra ngoài. Nếu có thì hắn tự nhiên sẽ nhân cơ hội mà rời đi. Như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội với Tinh cung, nhưng dù sao sớm muộn sẽ bị đám lão quái vật Nguyên Anh kỳ truy tung, hắn tự hồ cũng không quan tâm đến việc này. Hàn Lập trong lúc trên giường mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Qua vài lần kinh biến, thân cùng tâm của hắn có chút mệt mỏi, uể oải không chịu nổi. Ngày hôm sau, Hàn Lập tinh thần tỉnh táo trở lại. Sắc trời sáng rõ, hắn chậm rãi đi ra động phủ. Bảy lên không trung nhìn về mọi nơi. Mặc dù tu sĩ so với lúc bình thường kém xa, nhưng số lượng so với ngày hôm qua lúc hắn vào thành thì khác biệt. Xem ra đây là thời gian có thể tự do hoạt động. Hàn Lập không chần chờ, trước tiên độn quang bay một vòng quanh phủ cận thấy không có người nào dám thị và chú ý mình, liền hướng tầng 50 mà bay tới. Trên đường ngoài việc đề phòng ra cũng không có gì khẩn cấp. Không bao lâu, Hàn Lập bay tới nơi có thiết lập truyền tống trận ở tinh không điện. Hắn không dừng lại, làm như đi ngang qua mà thôi, chỉ nhìn qua tinh không đại điện nhưng trong nháy mắt thần thức của hàng lập lặng lẽ tiến vào trong điện lúc bắt đầu rất thuận lợi cơ hội không có bất cứ trở ngại cho việc xâm nhập vào đại bộ phận khu vực bên ngoài của điện nhưng khi thần thức đến gần bên trong điện bỗng nhiên xuất hiện một tầng cấm chế màu vàng xanh may mắn hàng lập thấy vậy cũng không lỗ mãn động tới cấm chế thần thức liền vội vàng rút lui trở về cùng lúc đó thần sắc cũng trầm xuống mặc dù phỏng chừng cấm chế tất nhiên không ngăn được thần thức của hắn mạnh mẽ tiến vào nhưng cũng sẽ kinh động đến sự chú ý của tu sĩ trong điện Hàng Lập sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Tại không trung, hai hàng lông mày của Hàng Lập không khỏi nhíu lại. Bởi vì có cấm chế nên hắn cũng không phát hiện trong điện có bao nhiêu tu sĩ canh giữ cùng tu vi, nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ lẽ tất nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Trong điện nhiều lắm chỉ có tu sĩ kết đang trung kỳ hoặc hậu kỳ. Dù sao so sánh với độ trọng yếu, thì tinh không điện này sẽ không quá quan trọng để cho cao tầng của Tinh cung chú ý đến. Hàng Lập bay đi ra ngoài một khoảng cách đủ xa, rồi theo lộ tuyến hơi lệch so với lộ tuyến lúc đầu mà bay về. Sau khi do thám qua tinh không điện một lần Hàng Lập có chút không cam lòng Lại lần nữa đem thần thức thả ra Xem cấm chế có cái gì sơ hở hay không Nhưng là chưa kịp phát hiện cấm chế có cái gì sai lệch Thì có một thanh âm thô lỗ Đột nhiên truyền vào trong tay Trừ đỡ hủ tình hình thế nào vậy tên cảnh giữ truyền tổng trận nói thế nào Ba ngày lên thành một người mà cũng không được sao Cái này số lượng lớn nhất mà chúng ta có thể xuất ra rồi đó Hàng Lập nghe nói như thế Đầu tiên là cả kinh Sau đó trong lòng chợt động anh mắt hướng về xa xa nhìn thấy hai gã tu sĩ tốc độ đụng quang nhất thời chậm lại hai gã tu sĩ này một vị trung niên mặt đen một vị hán tử khác cao gầy tu vi hai người này đều là trúc cơ trung kỳ câu vừa rồi chính là trung niên mặt đen hướng tới hán tử cao gầy mà lo lắng hỏi hai người có vẻ có chút cẩn thận cũng có chút dùng ám ngữ nhưng với thần thức cường đại của hằng lập bao phủ cũng nghe rõ ràng từng chữ một nè cẩn thận chút chứ hãy truyền ám mà nói chuyện hán tử cao gầy có chút khẩn trương liếc mắt nhìn mọi nơi. Nhưng Hàng Lập cũng cực kỳ tinh nhạy, trong nháy mắt liền ẩn dấu thân hình, lập tức tiến vào trạng thái thu liễm khí tức nên cũng không bị phát hiện ra. Cùng lúc đó, Hàng Lập đem thần thức đang phóng ra các phương lập tức thu hồi lại. Tất cả đều tập trung tới hai người, chuẩn bị nghe lén hai người truyền âm. Cũng do Hàng Lập thần thức cao hơn hai người rất nhiều mới có thể thần không biết quỷ không hay mà không bị phát giác ra. Nếu không dựa vào tu vi kết đan kỳ của hắn cũng phải phối hợp với vài loại bí thuật đỉnh cấp hiếm thấy mới có thể nghe lén hai người truyền âm Mặc dù đối phương cùng tại hạ có chút, chút quen biết, đó, nhưng tự ý cho người đi ra ngoài ngoại tinh hải vẫn có chút nguy hiểm không nhỏ. Hán nói, trừ phi là nắm 5.000 đến thạch một người, nếu không, không cũng đừng nghĩ tới. Cái này, này cũng, cũng còn cho chúng ta đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối với tình công ngoài nấu cũng không có phân lượng nhiều lắm. Nếu là tu sĩ cách đăng kỳ, cho dù có thêm nhiều lính thạch hơn nữa, hán tuyển sẽ không dám làm đâu đó. Hán thư cao gầy cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ truyền âm. Năm ngàn, hắn thật sự muốn đem với người chúng ta, ta là dây béo, béo sao chứ chúng, chúng ta chỉ là tán tu chút cơ kỳ thôi Làm sao có nhiều linh thạch vậy chứ chúng Trung niên mặt đen sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói Nhưng cuối cùng vẫn dùng truyền âm Hii, <cười> <cười> <cười> diện tiếp tục mà lưu lại bên trong nãy thị quá là nguy hiểm Tán tu chúng ta tùy thời có thể bị cuốn vào cái đại kiếp này Đến lúc đó cái mạng nhỏ cũng không còn Linh thạch có tác dụng gì chứ dù sao chúng ta cũng đã biết qua rồi, tin công dân là tin minh, thật lực không sai biệt lắm, có thể đại chiến sẽ phải kéo dài mấy năm, thậm chí hơn mười năm lẫn. chúng ta cũng không muốn cả ngày phải đề phòng lo lắng, trống đồng ẩn tay đâu. còn về phần lên thạch đó, trên người chúng ta hẳn là còn chút ít tài liệu trân quý nữa, miễn cưỡng cũng có thể đem lại lên thạch để cấp cho đối phương. lúc đó người nọ còn có thể cấp cho chúng ta chút thể diện á. hán tử cao gầy thở dài một tiếng khuyên giải. có nội không được đâu. Chẳng lẽ vì truyền đóng trận đến ngoại tinh Hải thôi Mà đã làm cho chúng ta tán giả bại sản hay sao chứ Ta nói gì cũng không muốn vậy đâu Trung niên mặc đen lắc đầu không thôi Phản phất như không muốn làm nhiệm vụ này nữa Tính làm gì chứ Chuyện này hai người chúng ta hãy xem quyết định Của những người khác cơ đã Hán tử cao gầy tựa hồ Cũng khổ não có chút không cam lòng nói Hai người nói tới đây Thì sát mặt âm trầm không nói chuyện với nhau nữa Tốc độ ngự khí cũng nhanh hơn Nhắm thẳng hướng dưới chân núi mà bay đi Hàng Lập cũng không có theo sát hai người nhưng cũng không thể để mất dấu. Hắn đem một tia thần thức lén lén bám theo trên người của hắn tử cao gầy, sau đó thần sắc lạnh lùng, đưa mắt nhìn hai người bay xa một khoảng rồi mới từ từ hiện ra thân hình, xa xa đi theo. Tốc độ của hai người này so với Hàng Lập mà nói thực sự quá chậm. Sau một hồi lâu mới bay tới tầng thứ tư của Thánh Sơn, sóng vai đi vào một tòa trạch viện cực kỳ bình thường. Một lát sau, thân hình của Hàng Lập cũng xuất hiện trên bầu trời. Hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn coi như là u tĩnh. Vụ cận ngoài trường mấy khu sân, còn có một khu rừng trúc bích lục nhỏ, tăng thêm vài phần ưu nhã. Hàng lập nhìn khu sân này, trong mắt một tia tinh quang hiện lên. Trạch viện này xem bên ngoài không ra gì, nhưng có bố trí một cái pháp trận lưu thủy trận nhỏ. Mặc dù đối phó với người muốn xông vào không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể tạo ra sự báo động. Bất quá trận pháp này mà đối phó với hàng lập hoặc người có kiến thức nhiều về trận pháp hoặc tu sĩ kích đăng đều không có tác dụng gì. Hàng Lập hoàn toàn tự tin Không sợ đánh động tới cấm chế dễ dàng lẻn vào Mà thực tế Hàng Lập cũng đang làm như thế Hay tại hắn bắt pháp quyết Thân hình liền mơ hồ biến mất Không lâu sau Hàng Lập ẩn dấu thân hình Không tiến động xuất hiện ở trong sân Lúc này hắn thu liễm pháp lực lại Không nói tới tu sĩ Trúc Cơ Kỳ Mà cho dù là tu sĩ kết đan kỳ Muốn phát hiện Hàng Lập cơ hội cũng không có khả năng Cái này cũng là do Hàng Lập cẩn thận Sợ nơi này có tu sĩ kết đan kỳ Nếu không, chỉ cần sử dụng thuộc ẩn thân bình thường là được rồi. Hàng lập đứng ở trong sân vườn không nhúc nhích, nhưng thân thức lại chậm rãi phát tán ra xung quanh cả khu sân. Trên mặt hắn hiện lên một tia dị sắc, liên chuyển tới một gian sương phòng ở bên trái. Hắn rõ ràng cảm ứng được bên trong phòng đều không có người. Chỉ có trong gian sương phòng không lớn này mới có 7 tên tu sĩ đang ở bên trong. Hán tử cao gầy và trung niên mặc đen cũng ở trong đó. Trong 7 người có hai nữ là một vị phụ nhân có vài phần tư sắc.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 Muốn đi ngoài tinh hải thì tối thiểu cũng phải có tu vi như vậy. Không biết những người này vừa mới thảo luận qua cái gì mà thần sát mỗi người đều âm trầm, mặc nhiên không nói gì. Cả sương phòng yên tĩnh, không một tiếng động, không có ai mở miệng nói chuyện. Hàng lập cũng không vội, lẳng lặng đứng ở tại chỗ chờ. Hắn tin tưởng những người này khi nói chuyện với nhau nhất định sẽ cung cấp cho hắn một ít tin tức hữu dụng. Sau đó hắn mới có thể quyết định đường đi nước bước. Quả nhiên một thời gian ngắn sau, trung niên phụ nhân có chút chịu không được mở miệng nói Dịch huynh, vừa rồi hoàng đạo hữu đã nói lại cho đối phương là muốn năm ngàn linh thạch một người mới bằng lòng đưa ta ra ngoài tinh hải. Chúng ta rút cuộc là nên quan minh chánh đại hoàn thành nhiệm vụ của tinh cung rồi mới truyền tống đi hay là giao linh thạch lén truyền tống đi đây. Dịch huynh cho ý kiến đi, dù sao đại chiến mà nổ ra, đến lúc đó người ta muốn đưa chúng ta đi cũng sợ không kịp nữa rồi. Thanh âm phụ nhân có chút phiền não. Lục phu nhân, nghe khẩu khí của người tựa hội rất nguyện ý đưa linh thạch ha. Nhưng người có nghĩ tới các đạo hữu khác của người cũng không giàu có đến mức không thèm để ý đến số lượng này như vậy hay không hai vợ chồng ta cho dù dốc hết túi cũng không xuất đủ số linh thạch đó Chẳng lẽ đạo hữu định một mình đi phải không vì nữ tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh tu sĩ mặt trắng Sắc mặt trầm xuống giọng nói có chút bất thiện trung niên nữ tử nghe lời này trên mặt lộ ra vẻ bất mãn nói ta đã nói đi một mình lúc nào hả ta đang nói dịch huynh mà thôi vì đạo hữu lịch duyệt phong phú vì là người có tu di cao nhất trong chúng ta hẳn có thể cho chúng ta một cái chủ ý tốt được rồi hai vị đạo hữu không cần nói nữa lưu đạo hữu sẽ không một mình truyền đóng đi ngoại tinh hải đâu đó cũng không phải là nơi cho trúc cơ tu sĩ có thể một mình song pha đâu chỉ có chúng ta đồng loạt hành động mới có thể sống sót ở nơi này dẫn khí tốt hơn thì có thể săn bắt được một ít linh thú có thể luyện chế một ít linh đan cho tu di mọi người tiến nhanh cho nên đi ngoại tinh hải nhất định là phải đi bất quá chúng ta cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ giết tu sĩ đồng cấp tại đại chiến cho dù tu sĩ kết đan kỳ cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình nữa huống chi chúng ta chỉ là tu sĩ cấp thấp Ta cũng có chút lo lắng là cao tần tinh cung đến lúc đó lại tráo trở thì mệt nữa. đại hán cẩm y trước cuộc cũng lạnh lùng mở miệng. Không thể nào, tinh cung trước kia hình như chưa bao giờ làm cái chuyện tráo trở vậy đâu. Vì đạo hữu có lo lắng quá nhiều không vậy? Người nói là một thanh niên mặc dù tuổi còn trẻ nhưng làm cho người ta có cảm giác rất lão luyện. Mặc dù khả năng đó có thể là không lớn nhưng cũng không phải nhất định là không vaccine đâu. Hiện tại cũng không phải là tinh cung như trước. Nếu là tinh cung cảm giác được cái trận chiến này nguy hiểm tự nhiên chuyện gì cũng có thể làm được mà Có tráo trở người xuống cũng không có gì ngạc nhiên đâu cao thế lực lớn này <cười> Đầy hãng cảm y ngoài mặt làm ra vẻ khinh thường hư một tiếng phản phất nhiều hiểu rõ mặt trái của các thế lực Nghe xong những lời này trong phòng lại im lặng mỗi người đều lâm vào trầm tư Cho nên cách làm thỏa đáng nhất ta cho rằng chính là thêm chút linh thạch để bảo vệ tính mạng nếu tham dự đại chiến thì chúng ta sẽ toàn bộ bị diệt. cho dù có người may mắn sống sót á, thì đi ngoại tinh hải cũng là thân cô thấy cô cũng khó mà bảo vệ được nên chắc chắn sẽ vào tử lộ thôi. đại hán cẩm y chậm sải nói, nhưng là nhiều linh thạch như vậy uh, thì mạng còn không giữ được thì cần gì linh thạch chứ? huân hầu ra ngoại tinh hải tùy tiện giết vài con yêu thú cấp cao là có thể đền mưu được tổn thất của chúng ta rồi. quan trọng nhất là phải được truyền thống cái đã trung niên mặt đen vẻ mặt đau lòng, còn muốn nói gì nhưng lại bị đại hán cẩm y lạnh lùng cắt ngang. Tu sĩ mặt đen bộ dáng tự hồ rất sợ hãi Đại Hán Cẩm Y, bị đối phương nói như thế liền câm miệng. Vì vẫn các đạo hữu linh thạch không đủ có thể xuất ra để tính còn thiếu bao nhiêu, số lượng linh thạch này cũng cần hỏi xem đối phương có thể giảm thêm được chút nào hay không. Nếu như không được thì trong chúng ta có ai còn linh thạch có thể cho mượn một ít, đến lúc truyền tống ra ngoại tinh hải sẽ trả cả vốn lẫn lời là được mà. Đại Hán Cẩm Y xem ra trong đám người này có uy vọng không tầm thường, chỉ cần đơn giản nói mấy câu thì có thể đưa ra quyết định sáu người nhìn thoáng qua, mặc dù không phải ai cũng vui vẻ, nhưng cũng đều miễn cưỡng chấp nhận. Đại hán cảm y nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như vậy, liền lỗi ra vẻ vừa lòng. sau đó xoay mặt nhìn hán tử cao gầy lạnh lùng nói: Trừ đào hữu à, làm phiền ngươi ngày mai lại đi một chuyến à? hỏi xem họ có thể đem số lượng lương thực giảm xuống một ít không? nếu không được thì cũng đáp ứng điều kiện của đối phương. chúng ta ngày mốt phải đi, quyết không thể chậm trễ thêm một ngày nữa. nhất định phải rời đi trước khi đại chiến bắt đầu." hán tử cao gầy liên tục lên tiếng đáp ứng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 Hàng Lập sờ sờ cái mũi, bình tĩnh ở ngoài điện lạnh lùng chờ. Ước chừng nửa thời thần, hán tử cao gầy lại lén lén từ bên trong đi ra, trên mặt mơ hồ có một tia hưng phấn. Sau đó hàng lập một lần nữa theo đuôi hắn về tới trạch viện kia. Bất quá, một cảnh làm cho hàng lập phải nhíu mày, là vì hán tử cao gầy trước khi tiến vào trạch viện kia vẻ hưng phấn trên mặt nhanh chóng tiêu biến, mà thay bằng một sắc mặt sầu khổ rồi mới gõ cửa tiến vào trong viện. Hàng lập thấy tình hình này liền nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ đăm chiêu. Bên, bên trong chuyện này chẳng lẽ là hắn sờ sờ cầm rồi chìm vào trầm tư. Tối sáng sớm ngày thứ ba, chưa còn tờ mờ sáng, đám người đại hán cẩm y cùng hán tử gầy gò lẳng lặng từ trong trang viên trốn ra đi thẳng về phía hướng tinh không điện. Lúc này cũng là lúc giờ giới nghiêm vừa kết thúc, là thời gian mà các tu sĩ ra ngoài hoạt động. Nhưng cũng bởi vì trời còn quá sớm, nên trong thành thật sự cũng không xuất hiện bao nhiêu người. Cũng vì thế nên cả bảy người đều càng thêm cẩn thận, người nào cũng khẩn trương im lặng cắm đầu đi thật nhanh. Chỉ có đại hán cẩm y cầm đầu là vừa phi hành vừa không ngừng đưa mắt nhìn bốn phía. Trên đường đi vô cùng thuận lợi. Cả đám người một đường bay thẳng tới tầng thứ 49 của Thánh Sơn. Chỉ cần qua chút thời gian nữa là có thể tới tinh không điện. Sắc mặt ai nấy lúc này mới giãn ra trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này đại hán cẩm y đang đi đầu đột nhiên biến sắc. Cả người đang độn quang liền ngừng lại. Tiếp theo đó ánh mắt trịnh trọng khoát tay là một thủ thế kỳ quái. Những người phía sau nhìn thấy vậy, ai nấy cũng đều biến sắc, ngừng lại, cả đám cẩn thận cảnh giác. "Đỗ Hữu, làm vậy là có gì? Vì sao lại ẩn hình cản đường bọn ta?" Đại Hán nhìn chầm chầm vào nơi không có một ai phía trước, giọng nói lạnh lùng hỏi. Cũng cùng lúc đó, một tay của Đại Hán lặng lẽ đặt lên túi trữ vật của mình ở bên hông. <cười> Chứ gì Đỗ Hữu không cần lo lắng đâu, tại hạ mặc dù ở đây để chờ các vị đó, nhưng mà tuyệt đối không có cái ý đâu, chỉ là có việc muốn nhờ giả mà thôi." Một thanh âm có chút nghè ngẹt, ngẹt từ phía trước truyền tới Tiếp theo đó ở phía trước đang không có ai thanh quan chợt lóe lên Một tu sĩ áo xanh hai tay chắp sôi lưng hiện ra Người này ước chừng trung tuần, sắc mặt tái nhợt, dường như đang mang bệnh trong người Nhưng đám người đại hán cẩm y nhìn thấy rõ tu vi của người này thì bất giác kinh hãi, Cảnh giác càng đề cao Đối phương cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ như đại hán cẩm y vậy Đều là cảnh giới giả đăng Đạo hữu tên họ là gì? Bọn ta có thể giúp đạo hữu việc gì? Đại hán cẩm y trong mắt thoáng hiện hàn quang, miệng vẫn lạnh lùng lên tiếng. Tại hậu hồ khúc là một tán tu, mấy vị phải chăng là muốn đi tinh không điện, có thể cho phép tại hạ theo cùng được hay không vậy? Tại hạ cũng muốn đi ra ngoài tinh hải một chuyến. Người áo xanh lãnh đạm lên tiếng, nhưng lời nói bất giác khiến cho mọi người đối diện ai nấy đều giật mình. Đại hán cẩm y nghe xong sắc mặt không ngừng thay đổi, hắn trầm mặt một hồi lâu rồi mới cười to phủ nhận. <cười> Thì ra là khúc đạo hữu chứ là đạo hữu nói tới cái gì mà tinh không điện vậy Ngoại tinh hải là có ý gì Mấy người bọn ta chẳng qua là có việc riêng mới đi theo con đường này thôi Không hề có chút liên quan gì tới tinh không điện đâu Đạo hữu có phải là tìm sai người rồi chăng Đại hán cẩm y trong lòng đảo quyết Mặc dù không biết đối phương từ đâu tới Làm thế nào mà biết được việc của mình Nhưng tuyệt đối không dễ dàng thừa nhận Những người theo sau hắn cũng không hề lên tiếng xen vào Tự hồ như mọi việc đều giao cho hắn xử lý Vì đạo hữu hạ tất phải cẩn thận như vậy chứ Tại hạ nó đã xuất hiện ở đây thì đạo hữu nghĩ rằng chỉ dựa vào những lời nói đó là có thể đi qua được hay sao Người áo xanh mỉm cười chậm rãi nói Người rõ ràng là biết rất rõ Thậm chí ngay cả bản thân dịch mẫu người cũng biết Đại hán trong lòng chợt lạnh khẽ hừ một tiếng Bàn tay đặt trên túi trữ vật bất giác nắm chặt lại Mấy người ở phía sau hắn như nhận được ám hiệu tự động tỏa ra bốn hướng bao vây lấy người áo xanh ở bên trong Mấy dị không phải là muốn giết người diệt khẩu đó chứ, không phải Khúc Mổ Khoa Trương chứ. Như chỉ tu di của Tài Hạ thì cho dù các vị đồng thời ra tay cũng không cách nào phút chốc giết được Tài Hạ đâu. Tới lúc đó chỉ cần Khúc Mổ kêu to một tiếng đi người của Tinh Cung tới đây thì không biết sẽ như thế nào ha. Người áo xanh đối với cử động của đám người kia tựa như không thấy mà ngược lại còn bình thản nói. Nghe thấy vậy cả đám người ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Đại Hán. sắc mặt của Đại Hán lúc này cực kỳ khó coi. Hắn mặc dù chưa kết đan, nhưng trong lòng luôn cho tâm kế của mình vượt hơn người thường, không ngờ lúc này lại bị một tu sĩ chút cơ kỳ uy hiếp như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ khả năng uy hiếp của đối phương, đó không phải là chuyện nói chơi cho có. Vì vậy, đại hán sau khi trong lòng cân nhắc nhẹ nhàng, cuối cùng cố gắng đè nén sự giận dữ, lạnh lùng mà lên tiếng hỏi: "Đạo hữu muốn bọn ta giúp đỡ như thế nào? Bộ ta chính là vừa đủ 7 người như đối phương nói, hơn nữa truyền tống trận cùng lúc chỉ có thể truyền tống được 7 tu sĩ mà thôi, nếu thêm đạo hữu nữa thì đối phương nhất định không đồng ý." Người Áo xanh nghe xong chỉ khẽ mỉm cười. "Mọi người cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm khó mọi người đâu, ta chỉ cần có thể vào trong điện tự nhiên sẽ có biện pháp thuyết phục đối phương thôi, còn nếu như đối phương không đồng ý thì tại hạ cũng không miễn cưỡng, cũng sẽ không phá hư chuyện của các vị đâu, chỉ có vậy thôi sao Đề Hán Cẩm Y nhíu mày, sắc mặt lộ ra vẻ hoài nghi. "Chỉ vậy thôi?" Người áo xanh khẳng định nói, "Được, nếu chỉ dẫn người theo thì việc này không phải là không thể, được rồi, bọn ta đồng ý." Đại hán cẩm y trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng cắn răng đáp ứng. Nếu vậy thì khúc mổ xin đa tạ đạo hữu. Người áo xanh không chút thay đổi thường sắc, dường như đã sớm đoán được đại hán cẩm y sẽ khuất phục. Hai tay khẽ ôm quyền thi lễ nói. Nếu giờ đạo hữu cũng muốn đi tinh không địa thì bọn ta mau đi thôi, thời gian đã quá chậm trễ rồi, đối phương chỉ sợ sẽ không được kiên nhẫn đâu đó. Hán tử gầy gò nhìn bầu trời lo lắng thúc giục. Nghe thấy vậy, người áo xanh đưa mắt nhìn hán tử gầy gò nhưng không nói tiếng nào Còn đại hán cẩm y cũng im lặng phất tay dẫn mọi người lên đường. cái đám người cùng độn quan bay đi, không biết vô tình hay hữu ý mà đều bao vây lấy tu sĩ áo xanh vào bên trong. Xem ra mấy người này vẫn luôn đề phòng không hề chút buồn lỏng. Thần sắc tu sĩ áo xanh không chút thay đổi, không nhanh không chậm theo đám người tiến về phía trước. lộ trình cũng không xa, chỉ một lát là cả đám người tới trước tinh không điện. Lúc này hán tử gầy gò đột nhiên tăng tóc bay thẳng lên trước rồi hạ xuống đầu tiên. Đại hán cẩm y cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.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 người áo xanh thấy vậy trong mắt bất giác chợt lóe lên tia dị sắc. nhưng những người khác thì lại an tâm hơn. tất cả đều theo truyền tống trận tiến vào bên trong đại sảnh. ở đây lúc này có hai tu sĩ áo trắng trang phục tinh cung đang chờ mọi người. có tiền bối, có tiền bối, mấy người bọn ta đều đã tới rồi nè. bên phía lão nhân gia đã chuẩn bị ổn hết chưa vậy? hán tử gầy gò nhìn thấy hai người kia, tức thì sắc mặt cười rạng rỡ, cung kính nói. hai tu sĩ thần sắc vẫn lạnh lùng, người thấy hán tử gầy gò hỏi vậy. Một lão giả đầu trọc thần sắc cao ngạo khẽ gật gật đầu. Bên phía bọn ta chuẩn bị rất tốt, mang linh thạch ra đây, mỗi người sẽ được cấp một tấm truyền tống phù, lúc đó các người có thể lên được, nhưng số lượng linh thạch các người mang đủ hay không vậy?" Lão giả chậm rãi nói. "Tiền bối xin cứ an tâm, bọn ta hoàn toàn theo đúng quy định mà mang đủ linh thạch theo." Đại hán Cẩm Y tiến lên trước cung kính nói. "Ngươi là Già Trạo Hữu đúng không? Quả nhiên ngươi tu vị bất phàm nha." lão giả đầu trọc đưa mắt nhìn đại hán vài lần rồi lên tiếng giọng nói cũng khách khí hơn rất nhiều. bất quá khi một quan của lão đảo qua những người còn lại khi tới trên người của hàng lầm thì đột nhiên biến sắc. không phải nói chỉ có bảy người thôi sao? vì sao lại có nhiều hơn một người? vì đạo hữu kia tự hồ như đã đạt tới cảnh giới giả đang không biết là người nào vậy? lão giả đầu trọc sắc mặt lạnh lẽo hỏi giọng nói đầy vẻ chất vấn. Um, hắn là đại hán cẩm y cười khổ một tiếng, vừa muốn lên tiếng giải thích thì tại hạ là một tán tu cũng như bọn họ muốn được truyền tống tới ngoại tinh hải, nghe nói mấy người dịch đạo hữu cũng cùng đường nên mới tìm bọn họ đi cùng đi tới đây đó, hy vọng hai vị tiền bối đừng trách. Nếu như hai vị tiền bối rộng lòng thì tại hạ nguyện ý trả gấp hai lần phí truyền tống. Hằng lập miệng cười ngắt lời đại hán cẩm y, gấp hai lần phí hả? Lão giả đầu trọc ngẩn người, rồi sau đó đưa mắt nhìn vị tu sĩ trung niên đang ngồi phía sau dù cho ngươi có trả gấp hai lần cũng vô dụng. Truyền tống trận này một lần chỉ có thể truyền tống tối đa là bảy người thôi, còn bọn ta chỉ có thể mở truyền tống một lần. Tuyệt không thể chỉ vì ngươi mà truyền tống lần nữa. Bằng không nếu thượng cấp kiểm tra xuống thì rất khó mà qua mặt bọn họ. vị tu sĩ trung niên nhíu mày chậm rãi nói. vấn đề này đương nhiên giảng bói đã từng suy nghĩ qua rồi. Tuyệt sẽ không làm khó tiền bối đâu. vì vậy cái vị đạo hủ này sẽ mang phần của mình tạm thời nhượng lại cho tại hạ dùng. hàng lập miệng cười không chút khách khí quay lại người bên cạnh nói. ngài nói cái gì? người này vừa nghe xong đầu tiên là ngỡ người tiếp theo đó là ngạc nhiên hỏi đối tượng bị người áo xanh nói ai ngờ lại là, là hán tử gầy gò điều này khiến cho hán tử sắc mặt tràn đầy kinh hãi trong ánh mắt còn lộ ra nét hoảng hốt nhưng ngay sau đó đổi thành ánh mắt giận dữ những người còn lại trong điện thì đưa mắt nhìn nhau không rõ người áo xanh nói vậy là có dụng ý gì đào hổ an tâm tài hạ cũng không phải nói đào hổ nhường danh ngạch một cách vô ích đâu ở đây tài hạ có hai khối nội đang yêu thú cấp năm nè coi như dùng để đổi lấy danh ngạch thù lao như vậy tài hạ nghĩ đào hổ sẽ không chê chứ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 như truyền âm tới hán tử gầy gò không rõ là đang nói cái gì hán tử gầy gò ban đầu khuôn mặt còn thẳng nhiên nhưng khi nghe được mấy câu thì đột nhiên biến sắc ta nói chỉ là như vậy đó tin rằng đạo hữu chắc chắn sẽ không từ chối giao dịch này ha người áo xanh ra vẻ an nhàn thoải mái những lời này hắn cũng không phải cần truyền âm mà trực tiếp nói thẳng ra thần sắc của hán tử gầy gò càng lúc càng khẩn trương mồ hôi theo lời nói của người áo xanh mà từ từ xuất hiện được rồi nếu giờ đạo hữu đã nói vậy rồi thì danh ngạch này lưu lại cho các hạ đi Hán tử gây gò hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một hồi lâu rồi nghiến răng đồng ý. Nhưng câu này thì lại khiến cho sáu người đi cùng hắn biến sắc. Trừ Đạo Hổ người nói cái gì vậy? Chúng ta chẳng phải là đã thống nhất là cùng tiến cùng lui sao? Hiện tại sao người lại quyết định như vậy chứ? Sắc mặt đại hán cảm y trầm xuống, nhìn chăm chăm vào hán tử cao gầy. Hán tử lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, tại hạ sợ rằng phải tạm thời rời khỏi mọi người rồi. Các chị cứ đi trước đi, sau này nếu có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác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 câu tiền bối ta, hắn tử gầy gò giật mình, vội lên tiếng muốn giải thích, nhưng nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào. Lúc này người áo xanh lật bằng tay lấy ra hai cái hộp ngọc. Tiếp đó hắn khẽ rung tay, hai cái hộp ngọc chia làm hai ngã bay về tu sĩ khuôn mặt nho nhã cùng lão giả đầu hói. Hai người thấy hai hộp ngọc bay tới, bắt giác đưa tay tiếp lấy rồi nhìn vào người áo xanh. Bên trong hộp là hai kiện bảo vật mà giảng bối vô ý cố được, hiện tại được kính tặng cho hai vị tiền bối. Người áo xanh thẳng nhiên nói.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 Thiệt bối cũng hiểu rõ rồi đó. Hai thứ đó mặc dù quý giá đó, nhưng với tu di của tài hạ thì hiện tại vẫn chưa thể sử dụng được. Vì vậy chẳng bối hy vọng có thể tới ngoại tinh hải để tiếp tục tìm tu. Tu sĩ áo xanh nói <cười> Được được nếu như khúc đạo hữu được tặng trọng lễ như vậy thì hai người bọn ta cũng không thể không nể mặt cho được. Đạo hữu hãy cùng với năm người kia cùng truyền tống đi. Lão giả hồ cố nhìn vật trong hộp hừng phấn nói Lão hừng phấn tới mức không cần cùng đồng bọn thương lượng mà đáp ứng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 mặc dù hắn cũng không nhìn thấy rõ vật trong hộp là cái gì, nhưng sau khi nghe người áo xanh nói qua nói lại một hồi, chữ pháp bảo bất giác hiện lên trong đầu của hắn. Không lẽ người này thực sự đem pháp bảo dân tặng? ý nghĩ suy đoán khiến cho hắn cảm thấy giật mình. Chỉ là hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì hai vị tu sĩ kết đăng kỳ đối diện đã lấy trong người ra một khối ngọc bài bằng ngọc trắng rồi quay người về phía tòa truyền tổng trận phía sau trong miệng niệm lẩm bẩm. nhìn thấy như vậy, đám người đại hán cảm y không hề ngạc nhiên. người áo xanh thì thở dài nhẹ nhõm trong lòng thầm kêu là may mắn hai <tôi tôi> tòa truyền tống trận này quả, quả nhưng đã bị động, động thay động chân may Mày mắn là ta không bất, bất, kể bất kể mà lao qua nếu không, không chỉ sợ là không được như ý, ý nguyện rồi xem trà xuất ra, ra hai kiện pháp bảo, bảo cũng không phải không là vô ích người mang ý nghĩ như vậy đương nhiên chính là hàng lập đang cải trang dùng luyện khí thuật để thu liễm tu vi còn hồng quang lóe lên trong hộp ngọc chính là pháp bảo hình phi đao hai thanh phi đao này chính là vật của hồ nguyệt bị huyền cốt sát hại khi xưa lúc ấy đã bị hắn tiện tay mang đi mặc dù dạng pháp bảo không có thần thông gì đặc thù hàng lập cũng có khá nhiều nhưng đối với các tu sĩ kết đăng kỳ phổ thông thì lại là những bảo vật quý giá pháp bảo không cần phải tốn thời gian tu luyện để gia tăng uy lực lại có thể sử dụng trực tiếp dù cho không có tâm thần tương thông cũng có thể phát huy được tới bảy thành uy lực cái này đối với nhiều tu sĩ phổ thông mà nói là vẫn chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu dù sao trong rất nhiều năm qua pháp bảo mặc dù có rất nhiều nhưng đa phần trong lúc đấu pháp đều bị hủy đi mặc dù cũng còn một số ít tồn tại nhưng đại đa số nằm trong tay các lão quái nguyên anh kỳ hoặc tu sĩ kết đăng kì có thực lực mà thôi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 còn về hán tử gầy gò ngoan ngoãn đem danh ngạch nhường đi là bởi vì hàn lập thật sự biết điểm yếu của đối phương ngày đó khi hàn lập nhìn thấy hán tử gầy gò tự tin không điện đi ra mang theo thần sắc cổ quái vì vậy ngay tối hôm đó hắn đã lén vào trong phòng dùng bí thuật làm hôn mê đối phương mặc dù không có pháp thuật nào chân chính khống chế thần thức của đối phương nhưng chỉ cần để đối phương ngủ một khoảng thời gian cộng với mê hồn chi thuật và thần thức cường đại cũng đủ để đối phương thổ lộ ra một số bí mật giấu trong lòng kể ra thì vận khí của hàn lập cũng may mắn trong những lời nói của đối phương đã thổ lộ ra lại có việc hắn cùng với hai vị tu sĩ tinh cung cố ý nâng giá của phía truyền tống lên để gạt những người khác hàng lập chính là vừa đấm vừa xoa vừa uy hiếp vừa dùng hai khối yêu đan dụ dỗ hán tử gây gò quả nhiên kinh sợ ngoan ngoãn nghe lời không có chút gì phản kháng có lẽ vì hán tử gây gò nghĩ rằng chính hai tu sĩ tinh cung kia đã tiết lộ tin tức ra ngoài chú ngữ không ngừng vang lên trong điện bốn phía truyền tống trận không ngừng lóe bạch quang tiếp theo đó một âm thanh trong trẻo vang lên bạch quang bốn bề pháp trận đột nhiên biến mất Đâu rồi bình thường ở trong điện này đúng là có thêm một người nữa nhưng hôm nay dựa khéo hắn phải ra ngoài một hai ngày để xử lý công việc bằng không thì dù cho các ngươi có xuất ra lên thạch nhiều bao nhiêu đi chăng nữa hai người bọn ta cũng không thể lấy được hiện tại các ngươi đem linh thạch ra đi lão giả hối đầu nhìn cấm chế được dỡ bỏ Của truyền tống trận rồi quay đầu lại không chút khách khí nói với đám người đại hán cảm y cả đám nghe xong tức thì ai nấy cũng đều lấy ra một túi trữ vật lớn đưa cho lão giả hàng lập thì lấy ra hai khối yêu đan khiến cho lão hái đầu nhất thời cảm thấy kinh dị Sau khi kiểm tra một lần, lão giả hối đầu gật cực đầu Lúc này tu sĩ khuôn mặt nhò nhã Mới lấy ra mấy đạo phù chú rồi đưa cho từng người Đây là truyền thống phù Các người hãy mang nó theo bên người Rồi hiện tại có thể đi được rồi đó Hắn đưa tay chỉ vào truyền thống trận Lạnh lùng nói Mấy người khác còn đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. Còn hàng lập thì không nói tiếng nào Bước tới đầu tiên Hắn không phải ý tài cao mà làm liều Mà bởi vì trước đó đã dùng thần thức quét qua truyền thống trận Xác định đích xác mọi việc vẫn bình thường